Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại Quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay uh, Xin được uh, giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện hay của tác giả Kháng Hân Câu chuyện nợ Máu Trả Mạng Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Xuân Alo Bà làm mặt thế này thì chết tôi rồi Anh hay à có chuyện gì vậy anh Bà đừng có giả ai Nó đi nói lại bao nhiêu lần rồi Chọn cái đứa nào ngon ngon một chút Để tôi tiếp khách VIP chứ có phải là mấy cái thứ vài trăm ngàn ở ngoài đường đâu Ô anh hay Em đưa sang cho anh toàn hàng tuyển mà Có mấy bé sinh viên Năm nhất năm hai cả đó Thôi thôi Bà im ổn hộ tôi cái đi Sinh viên à Sinh viên mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy Như đẻ được cả cái thằng này vậy Lần này bà làm cho tôi thất vọng quá rồi đấy Anh hai Em xin anh đó Cho em thêm một cơ hội đi Em không làm cho anh thất vọng đâu Tôi chả dám tin bạn này đâu Đúng thật là bực mình mà Thì ông sang hút cái đống rác này về cho tôi Cơ gọi kết thúc Bà Phượng thở dài một hơi đầy nặng nhọc Không phải thôi Bởi không chỉ mỗi vị khách vừa rồi Mới phản nàn Mà cả mấy tháng nay Bà chẳng có được một vụ làm ăn nào sang hồn Vốn là một tú bàn nổi danh trong thành phố. Nhưng mấy năm gần đây, Thị trường xuất hiện nhiều kẻ cạnh tranh. Giá cả rẻ hơn, Nhưng chất lượng thì ăn đứt những cô gái mà bà Phượng đang quản lý. Bà cũng có cố gắng tìm kiếm đổi mới, Nhưng gần như hàng ngon đều bị cố mất trên tay. Trở lại hiện tại bà giàu dĩ. Biết phải tìm gái ở đâu để phục vụ cho từ bay đây chứ? Cái thằng nào cũng đòi gái non gái tơ. Lò nào mà đẻ cho kịp? Tạm gắt lại chuyện buồn bực trong lòng Bà Phượng sự nhớ ra ngày mai Mình phải tham gia một chương trình từ thiện Xây trường học cho bàn làng vùng cao Tuy làm cái nghề không được sạch sẽ cho lắm Thế nhưng bà vẫn luôn đánh bóng tên tuổi của mình Bằng những hoạt động thiện nguyện ấy vậy mà bà Phượng làm sao có thể ngờ được rằng Trong chuyến đi này Mang về cho mình nhiều thứ hơn là những tấm ảnh truyền thông Cổ thể khi tham ngôi trường mới được khánh thành Bà bắt gặp một cô thiếu nữ dân tộc Với nhan sắc khá nổi bật Cô cao khoảng 1m6 Một nước da trắng trèo Ngực và mông đầy đặn Còn phần eo thì khỏi nói Nó ôm bó vào Tạo nên một thân hình đồng hồ cát đúng nghĩa Trước vẻ đẹp bề ngoài này Bà Phương thì thầm thốt lên Trời đất đấy nó đẹp quá Bà lập tức bước tới bắt chuyện Câu may cô bé này nói được tiếng kinh khá sỏi Này bé con Tên gì nhà ở đâu Dạ có tên là Mỹ Nhà ở bàn gần đây Thì học lớp mấy bao tuổi Con năm nay 18 Con học đến hết lớp 7 Nhà nghèo quá cho nên con phải nghỉ Bố mẹ bảo con sang tháng sẽ dắt xuống chợ Tìm chồng cho con Trời đất ơi Mới bây giờ mà lấy chồng uổng quá Hay là tao tính thế này Ta sẽ tới nhà thư chuyển với bố mẹ con Thuyết phục họ cho con xuống phố Ta sẽ cho con ăn học đàng hoàng Sau này con lấy chồng thì chỉ lấy một thằng nó đàng hoàng Con con không biết Con sợ bố mẹ không cho Có cái gì mà không cho Tao cho bố mẹ mày chừng vài chục triệu Xem như tiền người ta cho nhà mày nếu cưới thì đã được chưa Ngày tới số tiền này Mỹ đưa ngón tay lên đếm Quả thần từ bé đến giờ Cô có lúc nào biết được đếm số tiền lớn như vậy Cuối cùng thì đúng như suy nghĩ trong đầu của mình, bà Phương không mất quá 10 phút đồng hồ để thuyết phục bố mẹ của Mỹ bằng cọc tiền toàn tờ 500.000, giá trị những 50 triệu đồng. Chiều tối ngày hôm ấy, sau khi từ biệt gia đình cùng mấy đứa em, Mỹ thu dọn đồ đạc lên chiếc xe hơi sang trọng của bà Phương để xuống thành phố. Trên đường đi cô như được bước sang một thế giới mới vậy. Miệng lúc nào cũng há lớn ra kinh ngạc, đưa tay chỉ trỏ hỏi han đủ điều. Còn bà Phượng thì lập tức điên hệ với mấy đứa đàn em của mình ở nhà Lo chuẩn bị đưa Mỹ đi tú tát Chăm sóc da và đắm móng 11 giờ khuya chức xe dừng lại trước một tòa nhà 5 tầng đầu Mỹ bước xuống đầm nhầm đánh vần đọc hàng chữ trên tấm bảng hiệu Công ty tổ chức sự kiện Hồng Phượng Trời ơi nhà cô lớn quá Ờ đây chỉ là một trong vài căn của tao thôi Mày cứ ngoan ngoãn nghe lời của cô Chắc chắn cô được ở một căn rồi đưa bố mẹ xuống ở Thật hả cô? Thật Tao đùa mày làm cái gì? Vào trong đi Tao dẫn lên phòng cho nghỉ ngơi Mỹ gật đầu cơ vẫn chưa hề ý thức được chuyện đang chờ đợi mình bên trong Và đến nơi bà Phượng đưa Mỹ vào thang máy lên tầng 5 Bà mở cửa một căn phòng rộng rãi Có đầy đủ tiện nghi Sau khi chốt trái cửa bật điên hất hàm Mày cười đồ ra đi Ơ sao phải cười đồ hả Thì cứ cởi đi Để ta xem mày có nốt rồi hay bệnh gì về da liễu không Rồi còn chữa cho mày Ở cái chỗ sang trọng thế này á Mày ôm đau thì đâu có được Mẹ thấy cũng có lý cho nên nén cơn ngại ngùng của mình lại Mà từ từ cởi bộ quần áo trên người xuống Khi không còn bất cứ một mảnh vải nào che thân Cơ thể của cô khiến cho chính bà Phượng phải trầm trồ Đẹp thật Ba vòng cân đối Mà mày có ngủ với chai bao giờ chưa? trước câu hỏi khá tế nhị của bà Phượng bị lắc đầu xua tay. Cháu chưa? Bố mẹ bảo nếu mà cháu lén đi chơi với chai rồi để chúng nó bắt vợ thì bố cháu đánh gãy chân nên là cháu không dám. À thế hả? Ngay lập tức một kế hoạch khác được nảy ra trong đầu của bà Phượng. Vốn ban đầu bà chỉ muốn kéo mị về đổi gió cho vài cái đám nhân viên hít hắt của mình. Thế nhưng giờ này chứng kiến vẻ đẹp gần như tuyệt hào của cô thiếu nữ thì bà thầm nghĩ. Mình phải móc nối cho nó đi khách hàng hạng sang. Nếu được nữa thì đầu tư thi của khoa hôi nào đó. Bỏ vài chục triệu mua giải. Nằm trong ban tổ chức thì khác gì con gà đẻ trứng vàng sau này. Với cái suy nghĩ này, bà Nhoen miệng cười nằm một nụ cười đầy âm hiểm. Thôi, mày tắm rửa thay quần áo đi. Xong là ngủ sớm. Đại sáng mai tao dẫn đi tu tát lại nhan sắc Vâng ạ Mỹ tất nhiên là không hiểu dụng ý của đối phương Nhưng đối với cô gái ngây thơ như cô Thì chỉ xem như đây là một giấc mơ đẹp mà thôi Hướng dẫn cách sử dụng những thứ đồ nội thất Và khu nhà vệ sinh Nằm ở trong phòng cho bị xong Thì bà Phượng cũng đi Chỉ còn lại một mình cô gái trẻ lúc này Mới nhận thấy được sự cô đơn Cô nhớ cái không khí xe lạnh quê nhà Nhớ mấy đứa em nhau nhóc bữa đói bữa no Cả người mẹ tội nghiệp Cứ mỗi lần bố say rượu về đập bị đánh Đắm chìm trong những hình ảnh ấy Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau Mỹ thức dậy từ sớm Do chưa biết cách sử dụng thang máy Cho nên cô mở cửa phòng Duyên bước xuống dưới tầng 1 bằng thang bộ Đang đi Thì cô giật mình nhận ra Có một bóng người mặc quần áo màu trắng Đang đứng trong góc cua giữa 2 tầng Thông qua ánh đèn lờ mờ thì có thể đoán được Đối phương là phụ nữ Còn khá trẻ với mái tóc xoăn Nghe chắc là người sống trong nhà này Hoặc con cháu của bà Phượng Cho nên Mỹ lễ phép vòng tên lại rồi mở lời Dạ em chào chị ạ Trước lời chào của Mỹ cô gái kia không phản hồi gì Mà cứ như vậy bước nhanh lên cầu thăng tầng 4 Mỹ cũng không biết nói gì nữa Cho nên tiếp tục đi xuống tầng 1 Đến nơi cô thấy bà Phượng đang ngồi đính tiền với đống tiền trên tay của bà Nó như thể cả một gia tài với cô vậy Không tránh khỏi việc bất đồng và nhìn không trước mắt Nhận ra cô Bảo Phượng đưa tay vẫy lại rồi nói Mỹ, dậy giờ hạ qua đây Dạ vâng ạ Mỹ khép nếp bước tới Hai mắt vẫn nhìn chầm chầm vào sấp tiền kia Thế tiền này nhiều không? Dạ nhiều ạ Tiền này là tiền để hôm nay á mày đi cắt tóc này Spa chăm sóc da này Mua quần áo mới Cái gì ạ? Dành hết cho cháu à Sao lại nhiều thế? Bà Phường kéo mị lại gần hơn rồi thì thầm Đúng, mày có thích không? Con thích Nhưng mà khi nào con đi học Học gì? Hà Họ Học chữ ở trên trường đấy Ôi sao ôi Chữ nghĩa là cái gì? Ta sẽ cho mày học kiếm tiền Học môi tiền từ đám đàn ông ở thành phố. Môi tiền ạ? Con không hiểu. Mình sẽ mua bán gì hả cô? Từ từ rồi mày biết. Cần bây giờ thì lo đánh răng đi. Ăn sáng đi rồi tao đưa đi. Vâng ạ. Hai người rong rủi khắp các cửa hàng làm đẹp. Đến tận cuối ngày. Mị bấy giờ trông khắc lắm. Đến độ bà Phường muốn đẩy cô đi tiếp khách ngay được. Thế nhưng mị càng đẹp thì bà lại càng củng cố thêm ý tưởng cho đường dây gái gọi hạng sang của mình. Cơ bé tiên Mỹ này rất là bước đầu là nền móng cho tin tuổi của bà. Giờ đây những đứa khác sẽ về đầu quân, chứ không chạy theo những bên cạnh tranh với mình nữa. Về đến nhà tiệm bà Phường hướng dẫn Mỹ sử dụng thang máy rồi bảo cô lên phòng ngủ. Còn mình thì gửi mấy hình ảnh đắt chụm trong ngày hôm nay cho ông hai. Người đàn ông này vốn là một doanh nhân về hưu nhưng có mối quan hệ với rất nhiều người làm ăn trong giới và xã hội. Do đó ngay đứng ông nâng đỡ chống lưng thì bà Phượng không sợ bất cứ ai nữa. Gửi xong bà gọi ngay cho đối phương để gửi chuyện. Alo, tôi nghe. Anh ơi, anh mới thấy cái hình em gửi chưa? Rồi, ai đấy Hàng tuyển đây ngạ ngon lắm. Thôi, tôi sao tin được bà? Còn mấy cái tấm ảnh này thời buổi bây giờ anh ngon nó chung nó chỉnh sửa cả đấy. Không phải. Hàng này em chụp thường chứ không có chỉnh sửa. Hôm nào anh giải sang chơi đi Em giới thiệu nó cho anh Nếu ngon thì gửi qua đây Từ tiêu khách doanh nghiệp cuối tuần Anh chết Không được anh ạ Hàng này cả phải trăm triệu một đêm Cái gì Mà đừng có ngáo giá nha Cái làm như hoa hậu không bằng Anh yên tâm Em có kế hoạch cụ thể rồi Anh có khách hàng Em có dịch vụ Em ăn chưa sòng phẳng mà Không để cho anh thiệt thòi Bất cứ chuyện gì đâu <cười> Nghe hấp dẫn đấy Để tôi thử xem thế nào Vâng Anh cứ yên tâm. Cô gọi kết thúc bà Phượng lục tìm trong danh bạ của mình, một vài người bạn. Cô thể sắp tới sẽ cuộc thi người đẹp các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bà sẽ nhân cơ hội này để đưa Mỹ ra ánh sáng, kéo thêm truyền thông về sự chú ý. Lại nói về Mỹ sau khi lên đến phòng, cô cảm thấy buồn ngủ lắm. Thế nhưng nhớ lại lời của bà Phượng, rằng phải tẩy trăng bằng thứ nước rửa, bà đất chuẩn bị sẵn Nếu không sắp bị bệnh về ra thế nên cô đành phải nén cơn buồn ngủ của mình lại để mà vào nhà vệ sinh tẩy trang gần nửa giật đồng hồ sau mọi thứ cũng xong xuôi vì thằng người nằm xuống giường kinh như vậy chìm vào trong giấc ngủ thế nhưng chưa được bao lâu một tiếng nhất lớn nằm trong bị giật bắn cả mình có nhòm dậy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Tiếp sau tính hết là một loạt những âm thanh như tiếng chân chạy rầm rập ngoài hành năng. Có chút tò mò, cơ mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng thật lại chẳng có ai ở đây. Mấy căn phòng trên tầng này cũng đang đường khóa kín. Và có vẻ như không có ai ở cả. Ờ rõ ràng là mình vừa nghe mà. Sao lại... Đợi thêm vài phút nữa, mọi thứ vẫn yên áng lắm. Thế là mới cho rằng chắc mình mệt mỏi cho nên ngủ mớ mà thôi. Khép cánh cửa lại, cô ấn chốt khóa rồi nằm xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình. Lúc cô thức dậy thì đã hơn 5 giờ sáng, Thực ra thì vẫn còn muộn về cơ bản hôm nào mẹ cũng thức từ 3 giờ để đãi ngô, giã gạo phụ mẹ. Nhớ lại chuyện đêm qua, bà Phượng dặn là đến hơn 9 giờ mới có lịch đi làm móng. Với chỗ thời gian còn khá nhiều, Đăng không biết phải làm gì tiếp theo Thì đột nhiên hai bên tay của Mỹ vang lên Tiếng riêng gì vọng lại Cô điền giật mình Tiếng gì vậy Càng lúc thì âm lượng của tiếng riêng gì kia Lại càng được tăng lên Thậm chí là còn nghe lẫn luôn cả tiếng khóc Ai vậy nhỉ Sợ có người nào đó cần giúp đỡ Mỹ lập tức bước xuống giường Vừa đi cô vừa mở cửa Vừa cố gắng chăm chú lắng nghe Cánh kiểu phòng được mở ra. Thật kỳ lạ là tiếng riêng gì, gì kia cũng im bật. Đáng nói hơn là vẫn chẳng có căn phòng nào sáng đèn hay có dấu hiệu của người ở bên trong. Sao lại lạ thế? Để thỏa mãn cho sự thắc mắc trong lòng của mình có bước ra. Vừa cất tiếng gọi vừa bước tới giò vào từng căn phòng để gõ cửa. Thế nhưng rồi đúng là cả bốn căn phòng còn lại trên tầng năm này đều không có ai ở cả. Căn thể khóa từ bên ngoài, căn thể có thể mở cửa nhưng hoàn toàn trống rỗng. Mỹ im lặng, bất giác cô nghĩ tới những khả năng có chuyện tâm linh. Vốn sống trên bản cao, từ bé Mỹ được nghe rất nhiều chuyện mùi, cho nên vô hình chung cô khá tin vào sự tồn tại của nó. Ngay đến đây một cảm giác no sợ ập đến làm cho sống lưng của Mỹ lệnh thoát. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại rồi đeo lên giường. Câu may cho tới lúc trời sáng hẳn Thì cô không hề nghe thấy thêm bất cứ một tiếng động nào nữa Lại thêm một ngày nữa trôi qua Mị đựng bà Phượng cho nằm quen với ống kính máy ảnh Khỏi phải nói cô trông như một pho tượng đẹp Thậm chí là có chút ngại khi mà những bộ trang phục mặc khi chụp ảnh khá ngắn Cuối ngày trên đường về Trông bộ ràng thiếu sức sống của mị Bà Phượng liền hất làm hỏi Mày làm sao vậy ôm à Cháu không biết, cháu thấy người mệt lắm. Để tao đưa mày đi ăn mấy món ngon, bồi bổ lại. Vâng ạ. À. à mà cô Phượng ơi, cho cháu hỏi. Hỏi gì? Ở trên tầng có, có, có gì? Ngập ngừng là một chút mới kể lại chuyện lạ mình gặp phải từ đêm qua. Nghe xong bà Phượng ngay đập tức phản bác. nó linh ta linh tinh. Trong cái nhà này biết bao nhiêu người, mà cỏ cái gì? Tính ra tầng của mày là phòng ốc mới nhất. Cho nên mới được cho lên ở đó Chứ mấy cái tầng dưới là phòng nhân viên công ty Rồi kho để đồ đạc Đúng là được voi đòi tiên Không phải Cháu không có đòi hỏi gì đâu Chỉ là Thôi Bớt nói đi cho nó sang Bây giờ đi ăn Có cái chuyện kia kìa Là do mày lại chỗ Chưa có quen cho nên mới gặp mộng mị vậy thôi Vâng ạ Mị gật đầu không tò mò nữa Mà cùng bảo phượng đi ăn uống Địa điểm mà bà chọn trong phòng VIP của một cái nhà hàng sang trọng. Và tất nhiên đây chẳng phải là ngẫu nhiên. Khi ông hai đã đợi sẵn ở bên trong. Cánh cửa được mở ra. Bà Phượng dắt tay của Mỹ bước vào. Anh hai. Anh tới lâu chưa? Em kẹt xe cho nên hơi muộn anh thông cảm nha. Không có gì đâu. Ông hai gần gù rồi không quên quét ánh nhìn của mình về phía của Mỹ. Gần như ngày lập tức. Ông bị vẻ đẹp và sự ngây thơ của cô hớp hồn. Nào Mỹ, mau chào chú hai đi, chơi là bản thân của tao đấy. mẹ ấp úng làm theo lời của đối phương, ông hai đứng dậy kéo ghế ra rồi niềm nở. Mày ngồi xuống đi cháu, người nhà nghe tên mà, chú nghe Phượng kể về cháu nhiều lắm. Vừa nói ông vừa nhìn sang viếp bà Phượng rồi nháy mắt. Đây cũng chính là cái dấu hiệu cho việc ông thì hứng thú với kế hoạch của bà. Sau bữa ăn đầy vui vẻ và thân tình, Mị được bà Phượng đưa về nhà nghỉ ngơi. Không biết có phải do đã mệt sẵn ở trong nhà hay không, mà cô chưa kịp tẩy trang đất nằm vật xuống giường bất tỉnh nhân sự. Trong gần mềm màn, Mị cảm giác được trong phòng của mình còn có sự xuất hiện của một người khác. Thế nhưng người này không đi đứng hoạt động gì, mà chỉ đứng yên nhìn chầm chầm. Hôm sau, Mị thức dậy khá muộn, khi mặt trời đắt lên cao, Trước hết cô thấy đầu óc của mình chóng váng Tay chân không thể vận động nổi Phải mất hơn chục phút đồng hồ cô mới có thể ngồi dậy được Mình làm sao thế này? Mị thiểu thảo đưa tay đặt lên chắn của mình thì hơi ôi Nó nóng như thể ai đó đem một cục than đặt lên vậy có mệt cô nằm vật trở lại giường Trong lúc mê man bị cảm nhận được trong phòng của mình Có thêm một bóng người khác Khẽ như là giấc mơ đêm qua Thế nhưng hai mắt của cô không đủ tỉnh táo Để nhìn người đó là ai Chỉ biết vẫy tay cầu xin sự giúp đỡ mà thôi Công thật là người kia cô đứng như một pho tượng Chẳng hề quan tâm đến việc Mỹ đang trật vật ở trên giường Cuối cùng sau một hồi thì Mỹ nghe cô tiếng gõ cửa phòng Cô thiểu thảo Mệt quá Nét xong thì hai mắt của Mỹ tối sầm lại và ngất liệm đi Lần thứ hai tỉnh dậy Mình nhận ra mình đang nằm bẹp dí trên giường Cái bên là cái bình nước Cất truyền thẳng vào người Bà Phượng thì ngồi trên chiếc ghế đối diện Đang lướt điện thoại để xem gì đó Cô Phượng ơi Nghe tiếng gọi bà giật mình vội vắng bước tới gần hơn Trời đất ơi mày tỉnh rồi đó hả con cần bị gì vậy Ta đâu có biết đâu Lúc sáng thấy mày lâu không có xuống Nên tao lên kiểm tra Anh ở đâu lúc mở cửa lại thấy mày bất tỉnh nhân sự Ta toàn gọi bác sĩ tới Họ bảo là mày bị uh, suốt siêu vi Mẹ nghe đến đây thì tò mò lắm Cô Phượng Cháu tưởng bị bệnh thì phải đi chạm xa Ở nhà công trị được ạ Ôi dạo ơi, có tiền là có tất Về lại mày không có giấy tờ hay bảo hiểm gì Đến tới bệnh viện rách việc lắm Sao, bây giờ thấy trong người khỏe chưa Còn cũng không biết Chỉ thấy đầu con hơi choáng Bà Phượng nhăn mặt rồi chép miệng Mày lo ăn uống tỉnh dưỡng đi Còn mấy cái lịch hẹn chăm sóc đấy Đúng thật là Cháu xin lỗi hả Lỗi phải cái gì Bây giờ nằm nghỉ đi Ta đi có chút công việc Ở đây có cái nút bấm này Hết cần gì mà cứ ấn nút Sẽ có đứa giúp việc chạy lên Hiểu chưa Vâng ạ Cháu biết rồi Dặn dò thêm vài câu Thì bảo Phượng rời khỏi phòng Còn Mỹ có cảm thấy mình có lỗi lắm Lại còn thầm nhủ Cô Phượng tốt với mình quá Nhất định mình sẽ tìm cách báo đáp cô ấy. Đến chiều sức khỏe của Mỹ có phần ổn hơn. Bà Phường có vẻ vui lắm. Bà mang lên phòng một bộ váy khá đẹp. Kèm theo một lời dặn. Tôi này đi ra ngoài ăn với tao. Phải mặc cái bộ này đấy. Tất nhiên là Mỹ không chút đề phòng. Cô gật đầu rồi đáp. cần biết rồi. Con cảm ơn cô ạ. Cả hai cùng cười tư giói. Tuy nhiên Mỹ làm sao có thể biết được. Ản ý đằng sau nụ cười đó là một kế hoạch kinh khủng. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đất sập tối. Mỹ chưa khỏe ngắn nhưng cũng được 80-90%. Bà Phượng cũng nhanh chóng xuất hiện hối thúc cô đi cùng. Vẫn là cái nhà hàng sang trọng như hôm qua. Khi mà mì theo chân của bà Phượng bước vào bên trong, thì nhận ra ở trong phòng còn có sự xuất hiện của ông hai nữa. cha hai cô cháu trông tươi tán qua nhẹ. Mà ngồi xuống đi, kẻo đồ ăn nó nguội mất bây giờ. Vốn đã có chút quen thuộc, mỉm mỉm cười ngồi xuống và cùng hai người kia bắt đầu bước cơm tối. Cô cũng hồn nhiên tới mức không để ý được cái ánh nhìn đó có phần khác lạ của ông hai đang hướng về phía của mình. Chờ hết lúc ăn xong, ông cũng đi về cùng bà Phượng và mị Thế là cô tò mò hỏi. Ủa cô Phượng, cho hai đi cùng mình à? Ờ. Ta có chuyện muốn bàn bạc về ngay Mày đừng có nhiều chuyện cho người còn mệt không Thưa không ạ Bỏ lát về ta đưa nước cam cho bà uống Nói là làm về đến nơi Mày đừng bảo phưởng đích thân xuống bếp Làm cho một cốc nước cam tươi Tưởng đâu đây là lòng tốt của đối phương Dành cho mình Thế nhưng không Trong thứ nước kia bà đã bỏ vào một chút bột xuân dược Một khi uống vào Thì mày không thể kiểm soát được cơ thể Và tâm trí của mình nữa Thật ra thì bà Phượng làm chuyện này ở thế bất đắc dĩ mà thôi. Chứ theo kế hoạch thì bà phải đào tạo Mỹ trở thành báu vật của mình. Thế nhưng vào sáng nay, ông hai gọi điện thông báo sắp có một nhóm nhà báo viết thanh tra điều tra cái công ty của bà. Sau một hồi dõi ý thì ông cũng đặt bài ngửa luôn khi muốn bà Phượng đổi cho ông một đêm với Mỹ để lấy sự an toàn. Tất nhiên là bà Phượng kịch liệt phản đối. Anh hai, anh phải để em từ từ huấn luyện chứ. Chứ con bé nó còn chưa có ngủ với người nào. Em sợ nó sẽ làm anh mất hứng. Như thế thì càng khoái. Bà có biết những người làm ăn như tôi thích cái trình trắng lắm không? Bà yên tâm đi. Nhiều khi nhà tôi dạy dỗ con mì nó lại thành thục hơn đó. Nói đến đây thì ông hai tắt máy mặc cho bà Phường gọi thêm tin hai ba cuộc nữa. Trả lời hiện thực mì uống tới đâu thì ánh mắt của bà Phường tỏ ra lo lắng đến đó. Cốc nước cam được mì xử lý xong Bà Phượng vẫn đứng yên ở đó Đôi mắt nhìn cô như thể chờ đợi điều gì con uống xong rồi ạ Ờ lên phòng ngủ đi Vâng ạ Phần giấy đi khỏi bà Phượng Tiến tới trước bàn ngoài phòng khách Ngồi xuống đối diện ông hai rồi thì thầm Anh làm gì thì làm Phải nhẹ tay đó Yên tâm Anh sẽ nâng nhiên nâng chứng hứng như hứng hoa Nói về mì cô lên trên phòng Thì cũng bắt đầu nhận ra Đừng sự thay đổi trong người của mình. Nó khó chịu lắm. Mặt mỗi cứ nóng gian cả lên. cần phần thân dưới thì gây ốc nổi cụm lên từng đợt. Mình bị làm sao thế này? Để giúp cho giảm bớt sức nóng, Mì chạy ngay vào trong nhà vệ sinh để tắm. Với hy vọng giúp hạ hỏa bớt. Một lát sau khi đã tắm xong, Cô nằm xuống giường quần quải với cảm giác khó chịu được một lúc. Thì đầu óc của cô mụ mị đi. Không biết là mơ hay tỉnh nữ. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, kèm theo đó là một bóng người lưỡng thức bước vào. Mỹ ú ớ như định hỏi xem đối phương là ai, thế nhưng cô chẳng thể thút được thành tiếng. Cái như vậy chìm vào trong cơn mê man. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Mỹ dần hồi tỉnh lại. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy đường cái trận trắng xóa của căn phòng mà thôi. Alo, tôi nghe đây. Một dòng đàn ông trầm khẳng vang lên, Làm cho bị giật bắn mình Cô mở tỏ mắt hít cỡ Cô xoay đầu nhìn chung quanh thì hối ôi Mẹ gần như là khóc thét lên Khi thấy người của mình không mảnh vải che thân Ngay bên cạnh là ông hai Tất nhiên cũng trần chuồng như cô Mẹ thất lớn giật lùi lại Lấy chiếc chăn quấn kín cả người Chú, chú hai chú, sao, sao chú Dậy rồi hả Vừa nãy mày tuyệt vời lắm con Đúng là non tơ mà Hàng lần đầu có khác nhà mày yên tâm Sau này ta sẽ giúp đỡ hai cô cháu của mình nhiệt tình Chỉ cần ngoan ngoãn chiều chuộng tao thôi Mỹ chừng mắt rồi thét lớn Cứu con, cô Phương ơi Gần như ngay đập tức Bà Phường cũng từ bên ngoài bước vào Thế nhưng cái nét mặt không chút bất ngờ nào từ bà Khiến cho bị lúc này biết được Đây là một màn kịch do hai người kia dựng nên Thôi, hai cô cháu tâm sự đi Tớ có việc bận phải đi rồi Vừa nói ông hai vừa mặc lại quần áo rồi kinh như vậy bỏ đi Lúc này Mỹ chứng mắt nhìn bà Phượng rồi út thật nói Sao -sa cô làm vậy Cô hứa gì cô không nhớ sao Thế nhưng bà Phượng lại chẳng hề có chút nao núng nào Trong những lời chất vấn của Mỹ Mỹ Cái này cô cũng bị ép thôi mà Mày phải thông cảm cho cô Mỹ đứng dậy bất chấp tình trạng không mạnh vài chơi thân Tôi sẽ báo công an bắt cô Bắt luôn cả ông hai. Câu nói vừa dứt thì mì cũng ăn ngay cú tát của bà Phượng. Bà răng rộng lại. Mày báo đi. Mày ngon thì mày báo đi. Mày nghĩ một cái con nhãi danh như mày có thể làm được gì tao? Vậy, vậy thì bà cho tôi về đi. Tôi không ở đây nữa. Ở đời đâu có dễ dàng như vậy. Mày và gia đình của mày nợ tao không biết bao tiền. Bây giờ mày muốn đi thì trả tiền đấy. Bà, bà... Sao? Nếu mày không trả ngay được thì phải ở lại. Làm con châu con ngựa cho tao trừ đỡ Khi nào trừ hết đỡ mày mới được về bà, bà lừa tôi Lừa hả Đúng thì sao Mày định làm gì tao hả Còn đừng có nghĩ chuyện chạy trốn Té mắt trên bàn của mày nhiều lắm Tao chỉ cần bỏ vài chục triệu Thế mướn người bắt cóc đám em nhau nhóc của mày Rồi bán sang Trung Quốc Đến mút mùa cũng không thoát được đâu Quả thật lời đe dọa này của bà Phượng có sức nặng Đó làm trong bị hoảng sợ đến tuột cùng. Bà Phượng liền nhích mép. Mày cứ ở đây mà suy nghĩ. Nên nhớ là thuận tao thì sống, chống tao thì chết. Nghe giết câu bỏ quên lưng bỏ ra ngoài. Mỹ cũng lao tới vũ ẩm bầm lên cánh cửa phòng. Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Thế nhưng làm sao có đủ được sức đánh cửa? Mà nếu có đánh bật thì cũng đâu thể nào chạy thoát nổi. Ngoài bà Phượng ra... Thì trong căn nhà này còn hai người giúp việc Ba người tài xế Và cũng là đàn em của bà Phượng Tên nào tên ấy đều xăm chỗ đầy mình Sương phóc của chúng chắc chỉ cần một tay Là có thể khống chế được cô dễ dàng Cần đầu cả thể xác lẫn tinh thần Làm cho bị oán lên khắp nức nở Hết không thì cô lại kêu cứu, cứu Thế nhưng cho dù là có làm gì đi nữa Thì kết quả vẫn chỉ có một sự im lặng Để đáng sợ phản hồi lại cô mà thôi Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Mị cũng không biết nữa. Trong đầu óc của cô bây giờ chỉ có mỗi một suy nghĩ là ân hận. Tại sao mình lại tin lời của bà Phượng cơ chứ? Cường lúc đó tiếng mở cổng làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Mỹ. Cô giận mình đưa mắt nhìn lên toàn định cầu cứu. Thế nhưng ý định này nhanh chóng tan biến. Bởi người đang đứng trước mặt cô chính là bà Phượng. Gương mặt của bà ta bây giờ thể hiện sự hung dữ và máu lạnh Chứ không còn hiền tử như trước nữa. Mị quỳ sụp xuống rồi vái lại. Cô Phương ơi! Con xin cô, con cầu xin cô, hãy cho con về đi cô ơi! Bà Phương không vội trả lời. Bà đặt một phần cơm xuống trước mặt bàn rồi nói. Tây giờ mày vẫn còn trượt tình ngộ hả? Mày không thấy ta đã quá tốt với mày hay sao? Mày nhìn lại cái cơ thể của mày đi. Không tốt hơn là về quê làm nưng làm dãy. Mày có cái vốn trời cho, thì phải biết tận dụng chứ. Càng nghe Mỹ càng cảm thích kinh tưởng Cô chưa từng nghĩ mình sẽ dùng chính cơ thể này để kinh doanh Từ ít học ở bàn làng dân tộc vùng cao Nhưng cô được mẹ của mình dạy rằng Đó là một việc làm dơ bẩn Không một chút liêm sỉ Bà Phường có vẻ cũng không còn quá nhiều kiên nhẫn Bà đứng dậy lạnh lùng rồi nói Được rồi Mày cứ ở đây để suy nghĩ cho thấu đáo Khi nào thông suốt Thì vẫn là đứa cháu gái của tao Nên nhớ nếu mày ngoan ngoãn Thì không bao giờ thiệt thòi Tiền bạc cuộc sống sung sướng có kẻ hầu người hạ nói xong tiểu bạc quay lưng bỏ đi Cánh cửa phòng bị đóng lại thêm lần nữa Mị tiếp tục oa khóc Cô nằm vẫn ra sàn nhà lạnh lẽo Tuy không thành tiếng Nhưng nước vẫn cứ như vậy Tuôn ra ngày bình khóe mắt Thời gian tiếp tục trôi qua Mị ngồi thu lưu trong một góc Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng Bị thờ từng hơi mệt nhọc tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời để bi đát của mình cô thậm chí còn nghĩ hay là mình cắn lưỡi chết đi cho giành nợ nhưng rồi cô lại từ bỏ suy có mình chết đi liệu có được đưa xác về nhà không với một người gian ác như bà phượng thì nhớ đâu bà taophi tang luôn thì sao đằng lúc đấu tranh tư tưởng bị giật mình bởi cô tính động bên ngoài cửa Nghe kỹ hơn thì giống như tiếng gõ cửa vậy Ban đầu cô nghĩ là bà Phượng Thế nhưng không Nếu là bà thì chỉ cần việc mở cửa mà thôi Chứ cần chi phải gõ Mị lắp bắp rồi cất tiếng à, à, Ai đó Mị phải không Cô chưa ngủ hả Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Mị cố gắng lắm nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai Cô hỏi Ai đó Cô không cần biết tôi là ai Bởi chúng ta cũng giấu nhau mà thôi nghe đến đây Mị Phật nào cũng có thể đoán được ra Đây là một trong số những nạn nhân Của bà Phượng Nhận thấy mình có cơ hội trốn thoát Mị liền bỏ từ sách cánh cửa Rồi gấp gấp nói Cô tôi xin cô Nhưng nếu có thể Tôi xin cô mở cửa Xin cô hãy cứu tôi Không được đâu Cô yên tâm Tôi không khai cô ra đâu Tôi xin cô đấy Tôi sợ lắm, tôi, tôi không muốn mình làm công việc này đâu Nào, cô bình tĩnh Tôi không sợ cho bản thân tôi Mà tôi sợ cho cô Cô có nghĩ tới gia đình của mình chưa mà muốn trốn Cô nói gì tôi không hiểu Thì có gì đâu Bây giờ giả sử như cô trốn đi Rồi có thể là báo công an đến bắt bà Phượng Nhưng cô nên nhớ bà Tân là một người rất có máu mặt Dưới tay có hàng chục Thậm chí hàng trăm tin đàn em. Tôi không dám chắc gia đình của cô an toàn nếu làm trái ý của bà ấy. Khỏi phải nói mị sợ lắm. Môi của cô run lên bẩn bật. Trời ơi sao lại như vậy? Thôi cô đừng có loạn. Tôi thấy việc làm gái thế này cũng có gì tệ đâu. Cô thử nghĩ xem. Dù sao cô cũng chưa chồng chưa con. Bỏ ra một hai năm làm nghề. Con tiền bỏ đi không tốt hơn là bị hành hạ cha tấn. Mị lắc đầu nước mắt giản rụa. Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô cũng được đấy. khắc hẳn với đám gái yếu đuối, nhớ nhớ kia. Được, tôi sẽ tìm cách giúp cô. Nhưng mà cô là ai? Tôi có thể hỏi tên cô không? Cái này cô không cần biết. Bây giờ nó ăn uống ngủ đi. Cô phải khỏe, còn về đoàn tụ với gia đình. Ngay đến đây thì mị không thấy đối phương nói gì thêm cô thẩm nghĩ. Người này là ai Sao lại có thể giúp mình Hay đây chỉ là do bảo phường Nhờ người giờ trò dụ dỗ Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa Mị cũng thấy có lý Cô không thể nhìn đói rồi bỏ mạng Ở đây được Ăn xong phần cơm nguội lạnh Cô leo lên giường đánh một giấc Tiếng mở cửa lần nữa đánh thức mị dậy Trời lúc này đã sáng hẳn Cô nhỏ mắt nhận ra là bà Huệ Người giúp việc lớn tuổi trong nhà Bà ta đặt xuống bàn một cái bát vở. "Này, ăn đi. Tôi không ăn. Khi nào các người mới thả tôi ra? Ăn đi, không ăn là chết đói đấy." Andy rồi suy nghĩ cho thông. "Mày trẻ đẹp thế này chắc chắn kiếm được nhiều tiền. Đừng có uổng phí nhan sắc trời cho. Ta mà được trẻ đẹp như vậy ạ, ta không phải là ô sin như vậy đâu." "Cút đi, bà cút đi." Bà Huệ im lặng Quác mắt nhìn cô một cái rồi quay lưng bước ra ngoài Nhưng nói gì thì nói Mình cảm thấy bụng của mình đang đói cồn cào Phần cơm hôm qua khá ít Và lại tâm trạng không tốt Nên cô chỉ ăn được có vài muỗng Cô phải ăn Ăn để có sức đưa ra một quyết định khôn ngoan nhất Sau khi vệ sinh cá nhân xong Thế là chỉ trong nháy mắt Bắt vợ đã được xử lý một cách gọn gàng Ăn xong Mình lại leo lên giường để nằm ngủ Ba ngày trôi qua sống trong cảnh giam cầm Dường như là Mỹ cũng tìm được sự lựa chọn của mình Có đứng thẳng người dùng chân đá dầm dầm vào cánh cửa Có ai không? Có ai đây không? Rất nhanh chóng cuốn tiếng bước chân vọng lại Kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm Con kia, mày hét cái gì đây? Mỹ nhận ra đây là giọng của Phong Các tài xế tâm phúc của bà Phượng Vốn những lần trước gã ta lịch sự nhã nhặn lắm Thế nhưng dòng điệu bây giờ hết sức giang hồ Cọc cằn và thô lỗ Mau mở cửa ra cho tôi gặp cô Phượng mau lên Mày gặp bãi làm gì Tôi suy nghĩ rồi Tôi làm theo lời của bà hôn ngoan đấy, đợi một chút Một lát sau bà Phượng lên đến nơi Bà cũng có vẻ không bất ngờ lắm Vì quyết định của Mỹ Mà cửa phòng bước vào bà ngất hàm Sao, suy nghĩ thông chưa cần nghĩ xong rồi Còn chấp nhận làm theo lời của cô Đấy Nếu mà từ đầu mày ngoan ngoãn vậy có phải tốt không Nhưng cô phải hứa Đừng cho con dùng thuốc rồi ép con như lần trước Tất nhiên Làm chỉ có khách nào muốn chơi một đứa không có cảm xúc Để đấy ta gọi báo cho anh hai biết Tuần sau cuộc thi bắt đầu rồi Mày cũng không cần làm gì nhiều đâu Theo sự sắp xếp của ta là được rồi Vâng ạ Bà Phượng hí hứng rời đi Thế nhưng bà cũng cẩn thận Sợ Mỹ giờ trò nên cứ cử phong túc trựng ở bên ngoài. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Mới đây mà đã đến tối. Mỹ được bà Phượng thông báo sẽ có một buổi gọp mặt. Làm quen với hai người trong ban tổ chức cuộc thi hoa ngậu. Các dân tộc thiểu số. Họ cũng sẽ là người quyết định đến ngôi vị. Ai là người chiến thắng. Thế nên bà Phượng bảo Mỹ đi tắm rửa. Thêm một đồ váy đồ hiệu. Rồi ngồi trong phòng chờ đợi. Đang ngồi đợi thì bỗng một tiếng động khá lớn vang lên Nó làm cho cô giật mình Nhận ra đây là tiếng cửa phòng của mình kêu Ai vậy anh Phong à Tây giờ đi rồi sao Ở bên ngoài không hề có bất cứ một tiếng động nào cả Cô nhú mẩy nhộm dậy Dón rén mở cửa cánh phòng Thật ngạc nhiên bên ngoài không hề có ai Ngoài hành lang hoàn toàn trống trơn Cả phòng cũng không thi đầu nữa Bất chờn suy nghĩ bỏ trốn xuất hiện trong đầu của cu. Mòn men đến gần thang máy. Mỹ toàn định ấn số nhưng rồi. Cô nghĩ cái thang máy có nhiều người sử dụng. Thì sẽ dễ bị phát hiện. Thế là mị chọn lối đi thang bộ. Nếu may mắn thì lẹn được ra ngoài cầm sau. Nơi thường được dùng làm lối đi cho người giúp việc. Xuống lối đi giữa tầng 4. Mị có chút giật mình khi nhận ra. Cơ một cái bóng người ở trước mặt. Định thần lại cô nhận ra đây chính là cô gái mình gặp lần trước Cũng ở tại chỗ này Vốn đang chạy trốn nên cô cố gắng phút lờ đối phương Mà bước ngang qua Thế nhưng rồi khi vừa qua gọi thì cô nghe tiếng gọi vọng lại Sao cô bỏ cuộc sớm thế? Giật mình Mỹ quay ngót lại Và rồi khi còn chưa kiềm hiểu chuyện gì thì cô đứng cựng lại Bởi vì cái bóng người kia đã biến mất Thế nhưng mà làm sao có thể nhanh chóng được như vậy? Tiếng nói kia mới vang lên đây mà. Ánh sáng từ cái bóng đèn bất ngờ phụt tắt. Xung quanh tối om. nơi sợ khiến cho Mỹ không dám tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng không còn cách nào khác. Cô cứ như vậy chạy ngược lên trên tầng 5. Lên đến nơi Mỹ chui tọt vào phòng. Đưa hai bàn chân bàn tay run dày khóa cửa lại. Gần như ngày đập thức. Hàng loạt những âm thanh kỳ lạ xuất hiện Nghe giống như ai đó đang dùng móng tay Để cào vào trong vách tường bên ngoài Ai vậy? Làm ơn ngừng lại đi Làm ơn 5 phút rồi 10 phút trôi qua Tiếng đồng kia dần biến mất Thế nhưng Mỹ vẫn chưa dám mở cửa phòng Cô nín thở chờ đợi thêm một hồi lâu Rồi lấy hết can đảm bước ra ngoài Tiếp tục kế hoạch chạy trốn của mình Thế nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, Mỹ như chết lặng, bởi trước mắt của cô lúc này là một bóng người mặc đồ trắng, khương mạnh thì đầy máu me, kèm theo đó là một cặp mắt trắng giã. Nhận ra thứ mà mình đang thấy đây không phải là người, khỏi phải nói Mỹ nghe toán lên rồi vùng chạy. Tiếng ghét và sự xuất hiện của Mỹ từ trên cầu thang vọng xuống, làm cho bà Phượng giật mình, bà nhân mặt rồi cắt cầm. kịch con này có chuyện gì vậy? Con, con con sợ lắm ở trên phòng quân cô cô con có, có, có, có gì thằng phong đâu hay là nó làm gì mày C không phải C con thấy ma bà phượng như mày ngất làm danhg hiệu cho bảo Huệ giúp việc đi, đi đi kiểm tra một lát sau trở xuống bà chú không thích thằng phong đâu cả sao cái thằng này rõ ràng bảo trung non cẩn thận cơ mà bà phượng gọi cho phong những gã khổng nhấc máy bà lại hỏi Huệ Nãy đến giờ nên bà có thấy nó xuống đây không? Dạ thưa không ạ. Mẹ nó chứ. Lại chui ở cái xóa nào chơi đồ rồi. Bà đi lục khóc các phòng cho tôi. phải này không dày dỗ lại nó thì không có được. Bà Nguyệt gật gù lọ mọ bước lên cầu thang. Còn bà Phường thì kéo bị ngồi xuống bộ ghế sofa. mà chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi đấy. Cô Phường à, con sợ quá. Cọt con thế ma. Mà. Mày... Bà Phượng toàn định nói gì đó Thế nhưng thấy vẻ nghiêm túc trên cưng mặt của Mỹ Cho nên bà liền dò hỏi Mày thấy con ma nó thế nào? Dạ thưa nó, nó Sau khi miêu tả về bóng người mà mình trông thấy Bà Phượng bến sắc hẳn Cô Phượng à cô ma thật đấy Con sợ lắm Nhưng cũng rất nhanh bà Phượng gặt phăng đi Con này mày bị điên à Không có vấn đề gì đâu Nó chuẩn bị sắp đến giờ rồi Mị gần gùi nhưng đứng đúc này Bà Huệ từ trong thang máy chạy ra Với một gương mặt đầy hoảng hút Bà chú ơi bà chủ Sao tìm ra thằng Phong chưa Tìm ra rồi Sao không có nó xuống đây Cậu Phong cậu ấy chết rồi Cái gì Bà bị điên hả Tôi, tôi, tôi thấy cậu ấy ở trong phòng kho tầng 4 Hình như chơi thuốc quá liều Càng người cậu ấy cứng đơ Xui bọt mép Mẹ nó trước cái thằng này Bà Phường lập tức lít điện thoại ra Gọi cho người nào đó gần nửa giờ sau bà quay sangị rồi ra lệnh mày lên phòng qua trái cười lại cho tao lên lên trên đấy cả tao bảo mày lên thì mày lên nhanh lên mình sợ lắm bởi không nghe theo lời kể của bảo Huệ là đã chết thật rồi về đến phòng của mình mì khóa chốt cửa trong lòng thấp thỏm không thôi thời gian kinh như vậy chưa qua đến hiện tại đang làng hơn một giờ khuya cân buồn ngộ cũng bắt đầu manh nha kéo tới Mị nằm xuống giường nhắm mắt lại Từ từ chìm vào trong giấc ngủ Còn chưa nằm được bao lâu Thì mị bị đánh thức Bởi một tiếng gõ cửa Cô mở mắt ra leo nhau mắt nhìn lên trên đồng hồ Mới hơn 1 giờ sáng Tiếng gõ cửa lại tiếp tục văng lên Ai đó Không có ai đáp lại nỗi sợ bắt đầu xuất hiện trong đầu của mị Tất nhiên là cô không dám mở cửa phòng Tuyệt đối không có được mở Thế nhưng cho dù là như vậy, thì mình cũng không thể ngờ được rằng cánh cửa phòng của mình lại từ từ mở ra. Cái gì vậy? Cô Hà hốc mồm ú ớ. Chưa dừng lại ở đó có một thân người bước thẳng tới đứng sửng sững, mà không thể gọi là người được. Bởi đúng hơn đây là người con gái đáng sợ cô đã trông thấy trước cửa phòng. Trong trí nhớ của mình, cô có thể nhớ kỹ từng chi tiết trên gương mặt kinh dị của đối phương. Nó giống như là một ký ức không thể nào quên vậy. Thế nên thấy giờ này đối phương đang ở trước mặt của mình. mình cũng sợ đến muốn chết đi. Cậu gái kia đưa gương mặt toàn máu, cầm mắt trắng rã nhuận miệng cười với Mỹ. Bên trong khoang miệng lầm trầm những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cô ta dưa tay lên lao đến chỗ giường của cô. Quá sợ hãi, Mỹ thất tên một tiếng rồi bừng tỉnh. Trái tim của cô như thất lại. Khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ Mị thật từng hơi đầy nặng nhọc Hai mắt cứ đảo qua đảo lại chung quanh Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã im xuôi Thế nhưng không Lại có thêm một tiếng có cửa khắc vang lên Mị giật này cả mình cũng ngồi bật dậy ngay Hai mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng Như thể phòng bị cho một tình huống bất ngờ nào đó xảy đến Nhiều khi giấc mơ chưa qua đi Và cô lại sắp chứng kiến sự xuất hiện Của cô gái kinh dị kia Chuyện gì đó mẹ Chuyện gì mà là hết đó Mẹ nhanh chóng nhận ra được giọng của bà Phượng Cô yên tâm hơn hẳn Lập tức bước ra ngoài mở cửa Vừa nhìn thấy cô bà Phượng Đang hất hàm nhú mày rồi hỏi Mẹ Mày làm cái gì mà mày lấy hết như vậy Cô có nằm mơ Mày đúng thật là tao cứ tưởng Thôi mau về phòng ngủ đi Mà tao đưa mày đi có việc Đi đâu vậy à? Mai giờ biết. Mị gật gù cho Bảo Phượng xong rồi cô chốt cửa thật chặt. Sau đó leo lên giường ngồi thu lu. Tính ra từ hôm qua đến giờ ở đây đã có quá nhiều chuyện khiến cô không biết được căn phòng này của mình có còn an toàn nữa không. Nghe ngợi mòn hồi mới quyết định ngày mai xin Bảo Phượng cho xuống tầng dưới để ở. Còn bây giờ để tránh cho giấc mơ đáng sợ kia lặp lại, cô cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Sáng hôm sau trong lúc xuống dinh nhà ăn sáng Mị ngập ngừng Cô Phượng ơi ờ, Con xin chuyển xuống tầng dưới được không Ở trên đấy có một mình con sợ lắm Mày lại nữa rồi Sợ cái đếch gì Con nói thật mà Với lại con sợ ở một mình không có quen Cô thử nhìn mắt con đi này Mấy đêm rồi con có ngủ ngay được gì đâu Cô chỉ cho con ở với bà vệ cũng được Con không có ngại gì đâu Thế mị nói có lý Bà Phương ngẫm nghĩ rồi gật đầu Thôi thế thì đêm nay đó Mày vào trong phòng của tao mà ngủ Ở trên tầng 2 đó Đồ đạc thì cứ để đó bà Huệ bà dọn cho Vâng ạ Khỏi phải nói Mị gật đầu đồng ý ngay lập tức Thế là ăn xong cô chủ động Cùng bà Huệ lên dọn dẹp đồ đạc Gần trưa trước giờ cơm Mị được bà Phương gọi ra ngoài Mị bỏ ra xe đi Đi đâu vậy cô Mày với thằng Tư tài xe mới đi chụp công việc đi, xong rồi về. Ơ, cô, cô không đi với con à? Không, tao ở nhà lo công việc. Mày chỉ cần nghe lời thằng Tư, yên tâm nó không làm gì mày đâu. Bán tín bán nghi vì sợ bị lừa lần nữa. Tuy nhiên Mỹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Leo lên chiếc xe từ tử, tử lăn bánh. Khi ra đến cầm thì vượt đúng lúc. Mỹ trông thấy một người đàn ông trung niên lái xe đến. Trong gương mặt của ông ta khá đáng sợ. Khi có chi chít những vết xẹo. Ngoài nhìn ra đằng sau Mỹ nhận ra là bảo vượng từ bên trong chạy ra có vẻ niềm nở lắm. Ai vậy nhỉ? Sự thắc mắc của Mỹ không có ai giải đáp. Với sự ra đi của Phong ngày hôm qua thì người thay thế là Tư. Anh này trông trẻ hơn nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị lắm. Suốt cả nửa giờ đồng hồ ngồi trên xe, Mỹ không có lấy một câu chuyện nào với Tư. Càng thấy càng lúc càng đi xa cô lo lắng hỏi. Anh Tư ơi, mình đang đi đâu đấy? Cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Một câu nói gần như chẳng đi vào trọng tâm được đối phương tiết lộ. Nhưng khi bị định hỏi gì thêm, thì chiếc xe ngừng đại trong khoảng sân của một căn nhà nhỏ. Cô xuống đi, đây là nhà tiêm khách của bà chủ. Tạm thời cô sẽ ở đây, cho đến khi nào bà có lệnh mới. cái gì ạ? Mị thẳng thốt khi nghe đến hai tử tiếp khách cô lắc đầu Tôi tôi không tiếp khách đâu Lặng nhặng như cả đầu Ai bảo cô tiếp khách Chỉ là cô vào trong nhà này thôi Chả ai làm gì cô cả Nếu có thì cứ chặt đầu cái thằng Tư này thấy thái độ khẳng khái của Tư Mị cũng không nói gì thêm Mị được bước vào trong nhà Mở TV xem phim Đồ ăn thức uống thì có sẵn trong bếp Mà càng không có việc gì làm cô càng hoài nghi Thời gian gây như vậy trôi qua, cho đến chiều tối thì tư bước tới, vẫn là cái dòng âm trầm của mình. Này, ra xe đi. Đi đâu vậy? Anh định đưa tôi đi đâu? Đi về. Ồ? Phương ngờ ngác, bởi chẳng lẽ việc cô nằm cả ngày hôm nay chỉ là ở đây để giết thời gian. Nếu vậy thì ở căn nhà 5 tầng kia cũng có thể làm được những chuyện này, đâu cần phải sang tận đây. Mỹ có chút tò mò nhưng tất nhiên là tư không hé răng nửa lời. Về đến nhà cô thấy bà Phượng cũng không có ở đây. Hỏi bà Huệ thì bà tan lắc đầu không biết. Ngoài ra còn bồi thêm. Bà chủ bà cô tắm rửa thầy quần áo. Đợi bà về thì đưa đi ăn bàn công việc. Vâng ạ. Khoảng hơn 6 giờ tối thì bà Phượng cũng trở về. Trông sắc mặt của bà khá tốt. Ngồi chưa ấm mông trên ghế thì bà hôi thức Mỹ đi theo mình. Để gặp phía ban tổ chức cuộc thi hoa khôi. Bởi gặp màn diễn ra khá suôn sẻ Mình nhận được những lời khen có cánh từ phí của ngay người. Còn bà Phường thì hứa hừng ra mặt. Có thể nói mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Trên đường về thì bà thì thầm. Này mày thấy chưa? con đường của mày sắp ngon lành lắm đấy. Trong ứng ngoại hợp có khi mày còn mua được cả luôn ô tô đấy chứ. Cậu nói cậu bà Phượng khiến trong bị phấn khởi cô gật gù Cháu cảm ơn cô, cháu chỉ hy vọng sẽ lo được cho gia đình mình thôi. Cái này thì mày khỏi lo, Cứ yên tâm đi. Về đến nơi không khí vui tươi khiến cho bà Phượng hào hứng lắm. Bà mở kết lấy một sớp tiền đếm đếm rồi thì thầm nói. Đây là 10 triệu, tao gửi về cho cha mẹ của mày. Có thật không ạ? Ồ hay, chẳng lẽ nhìn mặt tao giống nói đùa hả? Cơ ngoan ngoãn như hôm nay muốn gì chả có. Vâng ạ. Mì gần gùa cười tít cả mắt. Không biết có phải vì ngủ cùng bảo phưởng hay không. Mà giấc ngủ của mì trôi qua êm đềm lắm. Không hề mơ mộng gì cả. Sáng hôm sau mì thức dậy khá muộn. Mà thực ra thì nếu không bị những thanh âm khá ẩm mỹ vang vọng trong đầu. Thì có khi cô còn ngủ thêm được nữa. Tiếng gì vậy chứ? Lắng nghe thêm một chút, mẹ nhận ra thứ âm thanh khá giống với tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh. Tạm mò cô lò mọ nhổm dậy. Bước ra khỏi phòng, mẹ đào mắt, không thấy bảo phường hay ai ở trên tầng 2 này cả. Thư âm thanh kia càng lúc càng rõ hơn, nó vòng lại từ trên tầng. Thế là Mỹ bước lên đến tầng 4, cuối cùng cô cũng trông thấy bảo phượng. Bà đang đứng cùng một người khá quen thuộc. Hình như là những người đàn ông cô gặp sáng hôm qua Khi mà rời khỏi nhà Ông ta lúc này đang mặc một bộ quần áo màu vàng Tay cầm chuông Tay cầm chiếc mõ rung lắc không ngừng Chưa hết đợi trên cửa của từng căn phòng Còn đường rắn một lá bùa nhỏ nhỏ Chuyện gì thế này? máu tò mò thuyết thúc trong người Bị lọ mò bước tới gần hơn Cô cũng nghe thêm bảo phượng thủ thị Thưa thầy Mong thầy cố gắng giúp con Nếu có được vận hạn này có xin hậu tạ thầy thật hậu hĩnh Người đàn ông kia không đáp Chỉ gật đầu thay cho lời xác nhận Đúng lúc này Thì bà Phường phát hiện ra dáng vẻ lấp ló của Mị Mày làm gì ở đây Dạ thưa cô Phường có chuyện gì vậy Không phải việc của mày Mà lo xuống nhà ăn uống tắm rửa chuẩn bị đi Từ nay có cuộc hẹn với mấy người nổi tiếng Vâng ạ cho biết rồi Ngày đến đây Mị không dám tò mò nữa Cho nên nhanh chóng lại căn phòng dưới tầng 2 của mình Và đến nơi cô đi vệ sinh cá nhân Rồi thay bộ quần áo ra ngủ Thế nhưng là một đần nữa Cô nghe tiếng là khá lớn ở bên ngoài vọng tới Mặc vội bộ quần áo cô mở cửa bước ra ngoài Ngay đập tức Mị trông thấy người đàn ông kia bước thẳng xuống với vẻ gấp gáp Còn gương mặt của bà Phượng thì trông khó coi cực kỳ Bà lấy điện thoại bấm bấm như thể gọi cho ai đó quan trọng lắm Hai mắt của bà cứ nhau lại rồi giật giật liên tục Cái biểu hiện của hai người này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy Mặc dù cách nhau chưa đầy nửa giờ Đánh bảo bị ngồi xuống ghế thì thầm hỏi Cô Phương ơi có chuyện gì vậy cô? Không có gì đâu, mày về phòng đi Vâng ạ Nó đến đây thì bà Phương nghe điện thoại rồi nhanh chóng bảo tư tư mình đi Với sự tò mò sẵn là trong người Và lại đang là ban ngày Cô lò mò bước vào thang máy ấn số 4 Đến nơi cô chưa ra khỏi cửa Mà đứng đợi hơn một phút Khi thấy mọi thứ im áng Thì cô mới từ từ bước ra Cảnh tượng chung quanh khát đặc biệt So với lúc nãy Hàng đống bồi chú và giấy tiền vàng mã Nằm vương vãi trên tường dưới sàn nhà Mì mèn theo ánh sáng phát ra Từ cây đèn trần Đi thêm mấy bước nữa Cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng Mà lúc bà Phượng và người đàn ông kia đứng làm lễ Ở bên trong lúc này trống rỗng không hề có thứ gì cả Mỹ... Mỹ ơi! Mày đâu rồi? Đúng lúc này tính chuông thăng máy vang lên Từ bên trong Mỹ bước ra Câu Phượng cô gọi con à? Mày đi đâu ở trên đó mà tao gọi mãi không được C Con lên tầng 5 Lên đó làm cái gì? Dạ con con quên một ít đồ cho nên con lên lấy Thôi lo về phòng đi Ở đây làm cái gì định trốn đi hả Vâng ạ con về phòng đây Lại một ngày nữa trôi qua Sáng hôm sau chỉ đổ cơn mưa khá lớn Không biết có phải vì vậy hay không Mà trông bảo phường ủ rũ lắm Bà ngồi thường người trên bộ ghế sofa Rồi thật từng hơi đầy ngắn ngầm Tiếng trung điện thoại reo lên Một cái tên đầy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại của bà Phượng Bà tàn liền nhanh chóng Alo anh hai đó hả Ờ Sao đêm nay bà có rảnh không Để con mỉ nó cho qua tôi vui vẻ một chút Anh thông cảm Sau này đang có nhiều chuyện xảy ra quá Với lại con mỉ nó đang ốm chưa khỏi Ốm với chả yêu Bà làm gì thì làm Tối nay tôi qua tận nơi như sắp xếp đấy Nhưng mà Bà Phượng chứ kịp nói gì Thì ông hai đã tắt máy Có chút tức giận Cưng mặt của bà Tốt lại miệng lầm bầm Kỳ lão này Nếu không vì giữ mối Thì mình đã cho lão một bài học rồi Ngay tới đây Thì bà lọ mọ bước vào trong phòng Này Mỹ Vâng ạ con đây sao vậy cô Từ này ông hai ông qua đấy Mày phục vụ ông ta được không Con Mỹ im lắng đưa cầm mắt sợ hãi nhìn bà Phượng Thì dù gì cũng một lần rồi Mày ngoan đi dáng triệu lão Lão ta già cả được bao nhiêu đâu Vâng ạ Đấy ngoan đi Rồi ta bùa đáp cho Vâng ạ Giải quyết được vấn đề tâm lý của Mỹ Bà Phường yên tâm được đôi chút Thời gian trôi về cuối ngày Trước xe hơi sang trọng của ông hai cũng cập bến Ông bước ra vuốt vuốt kinh hàm dâu của mình Bà Phường như thường lệ xuất hiện rồi đon đà Tránh hai Chuẩn bị xong chưa Xong rồi anh cứ yên tâm, được nhanh gọn như vậy tôi thích lắm. Bước vào bên trong, căn phòng trên tầng 5 lại được trưng dụng, nhưng do Mỹ chưa tắm rửa thay quần áo, cho nên để ông hai đền đợi trước. Gần nửa giờ trôi qua bảo phượng mở cửa phòng thúc dục. Này xong chưa vậy? Xong rồi hả? Nhớ lời tao dặn nha. Cái này là cũng đã để mày học hỏi đấy, sau này phục vụ người khác. Vâng ạ, trong biết rồi. Câu nói cậu Mỹ vừa dứt Thì bất ngờ một tiếng nhất thất thanh Cắt ngang cuộc chuyện trò của cả hai người Đáng nói hơn tiếng nhất này Có lẽ phát ra từ tầng 5 vọng lại Sự cảm có chuyện chẳng lành Ngoài Mỹ ra thì bà cũng liền bảo tư cùng mình chạy lên Đến nơi cả ba người Hóa hốc mồm kinh ngạc Bởi ông hai đang bỏ lê trên hành lang Khương mặn của ông lộ rõ Và kinh hãi đến tụt cùng Một tay của ông ôm lên ngực Bà bà bà bà Ông nợ ấp ống tới đây thì ông đổ gồm xuống đất Bà Phượng một tay đứa ông hay dậy rồi giang hiệu Từ à, mong gọi cứu thương đi Một lát sau chiếc xe cứu thương được chạy đến Tuy nhiên tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi tin dự kéo tới Ông hai đất tắt thở trước khi đến bệnh viện Khỏi phải nói đây là một cú sốc đối với bà Phượng Tùy cái chết của ông được chẳng đoán đã chứng nhồi máu cơ tim Thế nhưng cái bà mất chính đi là mối quan hệ sắp tới bà có thể nhờ và Chiều nay sau khi giữ đám tang của ông hai trở về cương màn của bà Phường trông méo mó khó chịu Bởi sự ra đi của ông còn nằm cho cuộc thi hoa khôi kia tạm thời bị đình chỉ Thế nhưng sự khó chịu của bà đầu đã kết thúc Khi gửi vờ đến nơi thì từ gian bếp bà Huệ lọ mọ bước ra Bà chối bà chú Sao vậy? Chuyện mời thầy về bà chủ đã tìm được ai chưa? Vẫn chưa Tôi vừa bị nhát bà chủ hả? Sao nhát gì? Là nó nhát tôi nữa đấy Nhưng mà kể cũng lạ Làm sao nó thoát ra được chứ? Hay là bùa chú cũng thể hết tác dụng? Không biết Nhưng mà lão già ấy bây giờ hết giá trị rồi Ta cũng đang đau đầu đây 3 năm yên ổn vậy bây giờ Cây mốc thời gian 3 năm vừa rồi được bà Phượng nhắc tới đây Giống như là một cơn ác mộng Thời điểm đó công chuyện làm ăn của bà còn thuận lợi lắm Thế nhưng rồi biến cố xảy đến Khi một trong những nhân viên nữ của bà Có ý định bỏ trốn về quê Trong cơn tức giận Bà cùng với lạ gã tài xế tên là Phong Bắt nhốt trả tấn đánh đập Khiến cô gái kia phải bỏ mạng Trong đêm tối Bà đưa thi thể cô gái xấu số đi phi tang Đối với một cô gái điếm Thì sự biến mất đầu có nghĩa lý gì Thế nhưng chuyến đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cô gái kia chết chưa đừng bao lâu thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Người ta trông thấy vong hồn của cô hiện về, hù dọa đủ người. Thế không ổn bà mời ông thầy mặt xẹo về để làm phép. Lần đó làm tất cả tuần lễ, tiêu tốn gần trăm triệu thì mới êm được. Bà năm trôi qua bà Phượng không chứng kiến thêm vụ hiện hồn nào nữa. Thậm chí khi nghe Mỹ nhắc tới chuyện ma cỏ trong nhà mấy ngày đầu. Thì bà còn không tin Thế nhưng rồi trải qua nhiều chuyện Bà bắt đầu tin rằng vong hồn cô gái kia Đã quay trở lại Cho đến sáng hôm đó Thì những lo lắng đó đúng đã trở thành sự thật Bởi chính ông thầy mặt sẹo Đang làm phép Thì bị chính vong hồn để út hận cái đánh đuổi Chưa hết nhiều khi Cái chết của gã tài xế tiên phong Và cả ông hai đều có liên quan đến nhau Về phần của mình Bà Phượng không quá lo sợ Sẽ bị trả thù Bởi bà có một sợi chuỗi hạt thành từ một ngôi chùa ở tận bên Tây Tạng. Nó có tác dụng hộ mệnh không cho ma quỷ hay tán linh nào tác động tới được. Trở lại hiện tại bà tiếp tục tìm trong danh bạo của mình số của vài người bạn thân. Để xem thử họ có giới thiệu cho bà được một vị thể pháp cao tê ấn hay không. Cơ Phượng Đống đốc này có tiếng gọi cổ Mỹ vang lên. Cô tử trong phòng bước ra với một gương mặt đầy hoang mang. Có chuyện gì vậy? Cô ơi, cháu sợ quá. Sợ gì? Cháu thấy cô gái kia. Sao? Thế ở đâu? Ở ngay trong phòng mình cô ạ. Đáng sợ lắm cả người của cô ấy toàn máu thôi. Miệng lờm trộm răng nanh. Cái này mà ở trên bàn của cháu, Người ta ví như ma ca dòng đấy cô. Mày thôi đi, hão huyền quá. Mà với trả quỷ. Trước lời mắng mọc của bà Phượng, Mỹ sĩ mặt xuống rồi gật đầu. Vâng ạ con biết rồi. Và rồi tiếng trung điện thoại vang lên. Thu hút sự chú ý của bà Phượng. Bà nhận ra người đang gọi đây chính là ông thầy mặt xẻo hôm trước. Alo tôi nghe. Bà Phượng. Tôi đã tìm ra được cách khắc chế cái vòng quỷ đó. Sao? Ông có cách à? Đúng vậy. Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ luyện bùa Và nhờ đến sự giúp đỡ của các vị đồng đạo hút bằng. Giờ thì đã tìm được rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần ông có thể giải quyết được nó Ông muốn bao tiền cũng được Thế bà chuẩn bị đổ lễ theo danh sách tôi sắp gửi nhé Đợt đêm hôm nay sẽ tiến hành Được rồi, nhật chi Cơ gọi kết thúc chừng vài phút Thì bà Phường nhận được một tin nhắn khá dài của ông thầy Ngoài những món đổ lễ như bình thường Thì bà Phường nhú mày lầm bầm Ủa, sao ấy lại cần một con rắn sống Đóng lồng ngâm trong nước gạo nếp nhỉ Tuy thắc mắc nhưng bà Phường cũng dặn bà Huệ đi ra ngoài chợ. Chuẩn bị theo yêu cầu của mình. Thời gian trôi nhanh. Mới đây đã hơn 8 giờ tối. Ông thể pháp mặt xẹo có mặt. Nhìn đống đồ lễ đã được chuẩn bị thì ông gần ngủ giao vẻ hài lầm. Ông bảo mọi người mang hết lên căn phòng trên tầng 4 để bày biển. Còn con rắn thì vẫn để trong lầm. Được phủ một tấm vải màu vàng khá lớn. Đặt ngày giữa bậc thăng bước lên tầng Kèm theo lời dặn Tuyệt đối đừng có chạm gì vào đó Nếu con rắn mà thoát ra khi lễ chưa xong Thì hỏng hết việc Bà Phượng lúc này gần gù Có cho tiền thì bà cũng đâu muốn Động chạm tới con rắn đó Đúng 11 giờ khuya buổi lễ chính thức được bắt đầu Ông thầy đứng giữa gian phòng Lâm dâm độc thần chú Đọc tới đâu thì càng người của ông Giật lên đến đó Bà Phường đứng bên cạnh tay nắm chặt cây chuỗi hẳn hộ mệnh của mình Trải qua gần nửa giờ đồng hồ Tiếng đồng thần chú của ông thầy ngừng lại Lào mấy giọt mồ hôi trên má ông lầm bầm Xong rồi Giờ mang con rắn vào Để nó hấp thụ hết âm khí Rồi tự khắc con nữ quỷ kia sớm mất đi sức mạnh Bà Phường gật đầu lê lịa Nhờ khi giờ tấm vải để mở lòng cho con rắn chui ra Thì bà giật mình, bởi con rắn đã không còn nằm trong lòng nữa. Cái nắp lòng thì đã bị bật tung từ bao giờ. Thầy hơi thay cái gì vậy? Con rắn nó, nó... Giờ thì ông thầy cũng đã nhận ra được vấn đề. Hai mắt của ông ta trượn trừng rồi miệng lắp bắp. Sao thế này? cần chứ biết phải làm gì thì đột nhiên, ông thấy cổ chân của mình đau nhói. Đến lúc nhìn lại thì hơi ôi. Con rắn kia đã cảm lấy cổ chân tự bao giờ. Sau tiếng ghét thì ông thầy ngã quỷ xuống. Loài rắn mà ông dặn bà Phượng mua tuy không có độc. Nhưng hành động của ông mới là đáng sợ. Ông chộp lấy con rắn rồi bỏ luôn vào miệng của mình nhanh ngấu nghiến. Mằng cho máu của nó bắn ra. Trước hết ông còn chụp lấy chân của bà. Nhận miệng nằm một nụ cười để kinh dị. Bây giờ thì đến đường bà Phượng hoàng hồn. Bà la lớn gọi déo cầu cứu. Tài xí tư, Mỹ và cả bảo Huệ nghe thấy đều tức tốc chạy lên. Lúc họ có mạnh thì ông thể pháp đã không còn tỉnh táo nữa. Ông vùng bỏ chạy xuống dưới nhà. Mỹ đứt bảo phường dậy du hỏi thăm. Cô ơi, cô làm sao vậy? Cần chứ kịp trả lời thì từ ngoài cầm, có một thanh âm khá lớn vọng lại. Ngày như tiếng sẽ thắng gấp dùi chạm với thứ gì đó. Bốn người tức tốc chạy xuống. Và khi nhận ra nguồn gốc của thứ âm thanh kia thì chết lặng. Bởi đúng là có một chiếc xe tải đã đâm sầm vào trụ đèn phía đối diện đường. Còn dưới gầm sen là cái thân thể nát bấy của ông thầy Pháp mặt sẹo Trời đất đôi! Bà Phường rú lên rồi kinh như vậy ngã quỷ xuống đất mà ngất liệm. Đến lúc tỉnh dậy, bà còn chưa kịp định thần lại mình đã ngất bao nhiêu lâu thì đã thấy cả chục người mặc cảnh phục đứng trước mặt. Trương hết một bên tay của bà còn bị cầm dính vào thành dường. Các người làm, làm gì tôi vậy? Bà Phượng, chúng tôi đang thực hiện quyền và chế độ chăm sóc sức khỏe cho bà. Nhưng khi bà khỏe lại, chúng tôi sẽ đưa bà về trụ sở để phục vụ điều tra. Điều tra cái gì? Các người điên hả? Hiện chúng tôi đã có nhiều bằng chứng và đơn tố giác tội phạm liên quan đến những hành vi trái pháp luật của bà. Bà có thể giữ im lặng, nhưng mà những lời của bà nói bây giờ có thể làm bằng chứng trước tòa. Khỏi phải nói bà Phượng hát hốc mồm ngạc nhiên Thế nhưng mà rồi khi được biết ai tố giác mình Thì sự kinh ngạc đó lại được đẩy lên cấp bội Chính là Mỹ và người tài xế tin tư thực ra vào đêm đầu tiên của vong hồn cô gái xấu số trong nhà bà Phượng Thì Mỹ ban đầu có sợ hãi Thế nhưng rồi cô cũng nén cơn sợ của mình để chuyện trò với vong hồn kia Từ đó thì sự thật được tiết lộ Chẳng hết cô gái muốn hợp tác và giúp đỡ Mỹ thoát khỏi cái động quỷ này. Rằng chỉ có bắt bà Phường thì mọi thứ mới kết thúc mà thôi. Ngoài ra còn có thêm một người nữa giúp sức cho Mỹ. Đó chính là người tài xế tin tư. Anh này vốn là anh trai của cô gái kia. Khi hai tìm nèm gái cậu mình mất thích. Anh đã tìm đến tìm kiếm manh mối. Xin vào làm cho bà Phường để tìm được bằng chứng. Và nơi cô gái tội nghiệp bị giấu xác. Vào cái hôm đưa mì sang căn nhà tiếp khách Từ đất đứng cô kể về mà nói chuyện với chính vong hồn Trong nhà bà Phượng Từ đó hai người một ma kết hợp với nhau Để lật đổ vào phanh phui Sự tàn ác của người phụ nữ độc ác Rồi đây bà Phượng Sống trong những ngày tháng ác mộng Của cuộc đời Và còn một điều quan trọng nữa Khi vào tù bà sẽ chẳng thể dùng Cái sợi chẳng hạt hộ mệnh của mình nữa